Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh. Các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 111, kế hoạch của Tào Hinh Toàn. A. Đặng Long đang quỳ dạp trên mặt đất đột nhiên kêu lên thảm thiết, ngã bẹp trên mặt đất rồi gào khóc ầm lên. Diệp tiên sư, đều là hiểu lầm cả, đều là hiểu lầm. Tôi không hề chạm vào người phụ nữ của anh. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, anh không để ý đến tên này nữa mà đi đến trước mặt tiết bách hợp. Nói khẽ, cô không sao chứ, tiết bách hợp thấy lòng mình ấm áp, trừ diệp niệm ra thì cô ta chưa bao giờ thấy diệp thành nói chuyện với ai như vậy, nhưng cô ta vẫn thấy hơi tủi thân, liền chu môi nói, không phải anh không biết tôi đi theo phía sau à, sao anh lại gọi điện, diệp thành cười khổ, nói, không, tôi luôn biết là cô đi theo, nhưng tôi không muốn cô đi cùng mạo hiểm với mình, thế nên tôi mới cắt đuôi cô những mấy lần, nói đến đây. Anh chủ động giơ tay ra ôm Tiết Bách Hợp đang khóc lóc sướt mướt vào lòng, nói, nếu cô đã kiên quyết muốn đi theo tôi thì cùng đi đi, a Tiết Bách Hợp hô lên vui mừng, cô ta hớn hở ôm lấy anh, anh cũng trở tay ôm lại, nét mặt dịu dàng hiếm có, sau đó hai người chẳng thèm nhìn xung quanh mà dựa vào nhau đi lên xe Rolls Royce, các cô gái trên xe buýt thấy vậy thì đột nhiên thấy ghen ghét với Tiết Bách Hợp, lúc gặp phải nguy hiểm. Có một chàng hoàng tử lái siêu xe phóng cái vèo đến cứu mình khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, cuối cùng hai người lên xe lao nhanh đi, đây quả là một cảnh vô cùng lãng mạn, khiến người ta vô cùng ao ước. Các cô gái trên xe buýt đều rục dịch động lòng, nếu không phải Diệp Thành đi quá nhanh thì e là họ đã đi lên liếc mắt đưa tình với anh rồi, mà Đặng Long và đám đàn em của hắn đều chán nản chạy đi, chúng chạy đến hống hách bao nhiêu thì lúc đi chật vật bấy nhiêu. Ngay cả cái tay của Đặng Long cũng bị Diệp Thành dẫm một cái nát bấy mà hắn vẫn còn cảm thấy may mắn vì có thể giữ lại cái mạng chó của mình. Ở một bên khác, sau khi tiết bách hợp lên xe của Diệp Thành thì thấy rất ngọt ngào, không khỏi dựa trên vai anh. Nhưng cô ta còn chưa kịp làm thì đã nghe tiếng cộc đằng sau lưng. Cô ta quay đầu nhìn thì chẳng thấy gì, nhưng ngay lúc này lại có một tiếng cộc vang lên nơi cốp sau. Cô ta sợ tới nỗi hét lên. Cốp, cốp sau có thứ gì vậy? Diệp Thành khẽ cười, nói, chỉ là một con mèo nghịch ngợm thôi mà, không cần quan tâm. Nghe người trong lòng nói vậy, Tiết Bách Hợp liền thấy yên tâm, cười với anh một cái thật ngọt ngào. Khoảng thời gian này cô ta bôn ba vất vả, lúc này mới được thả lỏng tinh thần. Cô ta thấy mí mắt mình nặng trĩu, rất nhanh sau đó đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Diệp Thành lắc đầu, ánh mắt anh ấm áp hẳn, anh lấy cái áo khoác ngoài để bên cạnh xuống đắp lên cho đối phương. Lần này lái xe suốt mấy tiếng mới đến trạm phục vụ tiếp theo, hai người đi xuống xe, Diệp Thành cố ý làm lơ tiếng động trong cốp sau, cười nói, đói rồi đúng không, chúng ta đi ăn cơm, nghe tiếng bước chân xa dần, Tào hình toàn không chịu được nữa, gào ầm lên, ê, mau mở ra, cô đây còn ở bên trong mà, nghe tiếng con gái phát ra trong cốp xe, sắc mặt tiết bách hợp thay đổi, Diệp Thành cũng cười đi qua, mở nắp xe ra nói. Cô chịu mở mồm rồi à, Tào Hinh Toàn lập tức nhảy phát ra, co dò chạy đến nhà vệ sinh, cô ấy còn không quên quay đầu lại trừng Diệp Thành, vứt lại một câu, anh đợi đó cho tôi, cô ấy, vừa đi, Tiết Bách Hợp đã dùng vẻ mặt ghen tuông sáp lại gần Diệp Thành vặn hỏi, cô gái đó là ai, Diệp Thành nhún vai, anh nói lại chuyện của Tào Hinh Toàn khiến Tiết Bách Hợp cười ha ha, cười tới nỗi ngả nghiêng, thế nên anh nhốt cô ấy trong cốp xe suốt 7 tiếng đồng hồ. Diệp Thành, có lúc anh cũng xấu xa thật đấy, Diệp Thành bĩu môi, nói, chỉ là sư dạy dỗ nhỏ nhoi mà thôi, nếu cô ấy biết điều mà đi thì thôi, nếu cô ấy còn bám giết không buông, thì anh định làm gì? Tiếng quát phẫn nộ lanh lảnh vang lên phía sau, tào hình toàn dương nanh múa vuốt xô tới, anh dám đối xử với tôi như thế, khiến tôi suýt nữa, hức hức, chết đi, cô ấy nói rất khí thế. Nhưng trong lời nói của cô ấy lại có thêm hai tiếng nghẹn ngào khiến lời nói đó trở nên khôi hài đáng yêu. Sắc mặt Diệp Thành không thay đổi mà dùng một tay tóm lấy đối phương. Lạnh nhạt nói, đây chỉ là một sự cảnh cáo nho nhỏ thôi. Biết điều thì mau rời đi. Tôi không rảnh làm bảo mẫu cho người khác đâu. nói xong anh liền kéo tiết bách hợp đi đến chỗ quán ăn. Tào hình toàn tức tới nỗi hai mắt tóe lửa. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực theo sau. Diệp Thành chưa bao giờ thiếu tiền. Anh chọn nhiều món ăn ngon miệng tinh xảo, anh và Tiết Bách Hợp ăn rất vui vẻ, vốn là chỉ có hai người. Tiết Bách Hợp định làm mấy hành động thân mật như bón cơm, ai ngờ Tào Hình Toàn lại sáp đến khiến mặt Tiết Bách Hợp căng cứng. Nhưng Diệp Thành chẳng hề để ý, trong suy nghĩ của anh, tuy cô gái này khá ngang ngực nhưng thực ra là khẩu xá tâm Phật. Chỉ dựa vào việc cô ấy trọng nghĩa mà ra tay giúp đỡ lưu dai dai là đã tốt hơn rất nhiều kẻ bề ngoài tỏ vẻ nghiêm trang đạo mạo mà lại tư lợi cá nhân rồi. Thế nên khi thấy Tào Hình Toàn ngồi xuống, anh phất tay ý bảo phục vụ đưa lên một đôi bát đũa nữa. Cô gái này cũng không hề khách sáo, ăn trực mà không cảm thấy áp lực chút nào, ăn no sóng. Cô ấy còn búng ngón tay với Diệp Thành, nói, có đổ ngọt tráng miệng không? Tiết Bách hợp trợn trắng mắt, hư lạnh nói, cô quả thật là chẳng khách khí chút nào. Phụ nữ đều rất nhạy cảm, khi thấy Tào Hình Toàn còn xinh đẹp hơn mình mà lại có khí chất giống liễu băng dao. Tiết Bách Hợp đã có địch ý với cô ấy, lại thấy hình như Diệp Thành đối xử với cô ấy khác với bình thường thì càng ghen ghét hơn, lời nói cũng mang theo chút địch ý. Tào Hình Toàn không để ý đến Tiết Bách Hợp mà chỉ nhìn Diệp Thành, nói nhỏ, tôi đã chứng kiến bản lĩnh của anh, chắc là anh xuất thân từ gia tộc võ đạo đúng không? Diệp Thành nhún vai, không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận, Tào Hình Toàn cũng không cho anh phủ nhận, nói nhỏ, thực ra tôi cũng thế, Diệp Thành suýt nữa bật cười. Tuy anh không trực tiếp phủ nhận nhưng biểu cảm trên mặt anh cũng đã thể hiện ý tương tự. Chỉ với ngón võ mèo cào của cô, Tào Hinh Toàn đỏ mặt hiếm thấy, nhỏ giọng bao biện. Tôi, tôi mới nhập môn không lâu, nhưng sư phụ tôi rất lợi hại. Anh có biết tiền triều tam của tỉnh Tô Bắc không? Diệp Thành phải mất mấy phút mới nhớ ra chú ba tiền triều tam kia. Anh gật đầu, đã từng nghe nói, Tào Hinh Toàn đắc ý nhướng mày, nói, thế là được rồi. Anh đi tỉnh Tô Nam có phải là cũng muốn đi tham gia đại hội võ đạo của nhà họ trình không? Cũng, Diệp Thành cười nói, đừng nói với tôi là cô cũng đi tham gia nhé. Tào Hinh Toàn đắc ý nói, tất nhiên rồi, tuy bản lĩnh của tôi chẳng ra làm sao nhưng mẹ tôi là ba Hoàng Dương Lâm của tỉnh Tô Bắc, chắc chắn nhà họ trình sẽ nể mặt cho tôi đi vào. Nói đến đây, cô ấy nhìn Diệp Thành với ánh mắt xấu xa, tuy bản lĩnh của anh lợi hại đấy, nhưng chắc chắn không đủ tư cách. Nếu anh tình nguyện đi theo tôi bảo vệ tôi đến tỉnh Tô Nam thì tôi sẽ dẫn anh đi vào. Anh thấy thế nào? Chương 112 Tùy Tùng Nghe những lời tự cho thế là hay của Tào Hinh Toàn. Diệp Thành suýt nữa bật cười. Cô bé này ngây thơ tới mức nào mới có thể cho rằng nhà họ trình. Một gia tộc võ đạo lừng danh sẽ nể mặt cho một cô bé chỉ có võ mèo cào như cô ấy đi vào. Anh vừa định mở miệng từ chối. Nhưng lại chợt thay đổi ý định. Bắt đầu suy nghĩ. Tiết bách hợp ở bên cạnh thì bắt đầu không vui. Tuy cô ta không biết hành động vĩ đại của Diệp Thành ở thị trấn Thanh Hoa nhưng lại tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh hùng của anh khi đánh đuổi Tần Dung. Thấy thế nào cũng lợi hại hơn con nhóc trước mặt này. Thế nên cô ta nói không hề khách sáo. Diệp Thành lợi hại hơn cô nghĩ nhiều đấy. Anh ấy có thể tự đi vào. Sao lại phải dẫn theo cô chứ? Còn nữa, mong cô hãy hiểu rõ tình hình bây giờ của mình. Dựa vào cái gì mà cô còn dám mở miệng bảo Diệp Thành cho cô đi cùng, cô ta nói rất có lý lẽ, vốn cho rằng người trong lòng sẽ phù họa mình, ai ngờ anh lại ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, được, ngay lúc nãy, anh đã hiểu ra một việc, đến Tô Nam thì dễ, tìm nhà họ trình cũng dễ, thậm chí tiêu diệt cả nhà họ trình cũng là việc dễ như trở bàn tay đối với anh, nhưng các võ sĩ khắp trời Nam đất Bắc tụ tập lại với nhau, cơ hội này rất hiếm có. Giết người thì dễ, có được lòng người mới khó. Anh vẫn mong có thể đổi được một số báu vật hiếm có từ tay những võ sĩ đó để luyện chế pháp bảo và tiên đàn. Giờ có một cơ hội tốt bày ngay trước mắt. Cô nhóc này rêu rào như vậy, mà anh cũng vừa hay đang muốn kiếm món hời, ẩn nấp trong bóng tối để đổi lấy thứ anh muốn. Còn nhà họ trình thì cũng chỉ là một thằng hề nhảy nhót trong mắt anh mà thôi. Phất tay thôi cũng có thể hủy diệt. Để chúng nhảy nhót thêm vài ba ngày thì đã làm sao? Nghe Diệp Thành đồng ý, Tào Huynh Toàn thấy tầm mắt mình sáng bừng. Cô ấy đắc ý nhìn tiết bách hợp một cái rồi hô, yê, đã đồng ý rồi đấy nhé. Tùy ngã tủng ngã bé ngã nhỏ ngã của ngã tôi, cô ấy nói rồi liếc mắt đưa tình với Diệp Thành. Tuy không cố tình, nhưng sự quyến rũ đó mê hoặc tựa như một thiên phú bẩm sinh khiến đám đàn ông xung quanh nhìn lác mắt. Tào Huynh Toàn cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc. Cô ấy đi ra ngoài cửa trước, để lại một mùi thơm thanh nhã. Cô ấy vừa đi thì Tiết Bách Hợp đã nói với vẻ mặt ghen ghét, Uổng công em còn lo lắng cho anh như vậy, anh thì hay rồi, chạy tới đây để tán gái. Diệp Thành bật cười ha hả: đừng nói là em nghĩ tôi đồng ý với cô nhóc đó vì cô ấy xinh đẹp đấy nhé. Tiết Bách Hợp tức giận quay đầu đi, chẳng lẽ không phải sao, anh nhìn cô ấy đi, vừa lẳng lơ vừa ống ẹo, trông như hồ ly tinh ấy, cô ta đặc biệt kéo dài chữ lẳng lơ và ống ẹo. Ngoại trừ ý ghen ra thì nghe cũng khá đáng yêu, Diệp Thành nhún vai, tất nhiên anh không nói mục đích thật sự của mình cho Tiết Bách Hợp biết, dù sao cô ta cũng không hiểu, thế là anh nói, vì vào tỉnh Tô Nam như thế này nên từ ngày mai chúng ta sẽ chuyển hướng đi theo đường khuất, tăng cường an toàn, anh nói như vậy thực ra cũng là nói thật, nhưng không biết Tiết Bách Hợp lại tự nhồi nhét vào đầu thêm cái gì, đột nhiên nói với vẻ cảm động, thực ra là do em làm liên lụy đến anh đúng không? Nếu không phải em cứ nhất quyết muốn đi theo thì anh hoàn toàn có thể không đồng ý với con bé đó. Diệp Thành bình tĩnh nói, không phải, nếu tôi đã đồng ý cho em đi theo thì tôi nhất định sẽ bảo vệ em an toàn. Anh chỉ đang tường thuật lại một sự thật, nhưng lọt vào tai tiết bách hợp thì còn êm tai hơn bất cứ lời lẽ tình tứ nào. Cô ta đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào, sáp lại hôn lên mặt Diệp Thành. Sự ghen tuông trước đây cũng đã bay sạch. Cô ta nói với giọng nũng nịu, em nghe theo anh hết. Thấy Tiết Bách Hợp dựa sát Diệp Thành, Tào Hinh Toàn đang nở nụ cười ngọt ngào đi ra quán ăn đứng đợi bên ngoài liền bĩu môi đột nhiên nhảy ra nói với giọng tủi thân Trước đấy anh nhốt tôi trong cúp xe lâu như vậy, giờ chân tôi mềm nhún không đi được nữa rồi, anh phải cõng tôi. Tiết Bách Hợp nghe vậy thì vốn đã yên tâm đột nhiên thấy bất an, giờ xem ra tuy Diệp Thành không có hảo cảm với con nhóc này nhưng dường như con nhóc này lại có ý với Diệp Thành, bây giờ vẫn chưa phải là lúc buông lỏng cảnh giác. Diệp Thành lạnh nhạt nói, tự đi đi, tôi biết thể lực của cô rất dồi dào. nói rồi anh liền đi vào xe Rolls-Royce, còn chẳng thèm quay đầu lại. Tào hình toàn gây chia rẽ thất bại nhưng không hề bỏ cuộc, cô ấy chớp đôi mắt to tròn, không biết nghĩ gì mà nhảy tung tăng đi theo. Khoảng thời gian tiếp theo trong ngày, hai cô gái một lớn một nhỏ đấu đá khắp nơi, gây ra bao nhiêu phiền phức, Hở chút là đòi phúc lợi, cũng may là Diệp Thành tâm lặng như nước. Nếu là đàn ông bình thường thì e là đã không khống chế nổi rồi. Cuối cùng cũng đến tỉnh Tô Nam. Có thể nhận ra nhà họ trình quả thật đã tốn khá nhiều tâm huyết. Ba người Diệp Thành vừa ra khỏi đường cao tốc thì phát hiện một điểm đăng ký. Trên đó có một tấm biển rất to ghi ám hiệu mà chỉ có võ giả mới có thể hiểu. Lúc này Diệp Thành đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Anh lặng lẽ đi sau tàu hình toàn. Biểu hiện hệt như một người tùy tùng. Chỉ thoáng cái đã khiến lòng hư vinh của cô nhóc này tăng cao chót vót. Nói ra thì nhà họ trình này cũng không ngốc, tuy chỉ gửi thư mời cho các gia tộc có đại sư võ đạo nhưng họ cũng không hề đối xử lạnh lùng với các võ sĩ nghe tin mà đến, ngược lại còn tiếp đón nhiệt tình. Bất kể là võ sĩ nào đi vào, chỉ cần thể hiện sở trường của mình là có thể lên xe đến đón đi ngay tới khu biệt thự tư nhân của nhà họ trình. Tất nhiên đó là biệt thự bao bên ngoài, còn phần bên trong là nơi dành cho các đại sư võ đạo ở mà những người ở vòng ngoài cũng có thể tự do giao lưu và giao dịch ở nơi mà nhà họ trình cung cấp. Tất nhiên, tiền đề là phải bỏ ra một khoản thuế. Không thể không nói, nhà họ trình khá là có đầu óc kinh doanh. Các võ sĩ đều không hề thiếu tiền. Số tiền mà nhà họ trình cung cấp miễn phí cho họ nơi ăn trốn ở đều chẳng thấm vào đâu với nhà họ trình. Còn khiến những người này thấy nở mày nở mặt, cảm thấy mình được nhà họ trình rang tiếng vang dội tiếp đón long trọng. Nhưng thuế mà những người này nộp ra để giao dịch trong một ngày e là phải đến hàng chục triệu đến hàng trăm triệu tệ, Diệp Thành cố nhịn cười, anh nhìn cô khóc tào hình toàn hoa chân múa tay chỉ trỏ một lúc lâu ở chỗ đăng ký, cuối cùng chán nản chạy về rồi tủi thân nói, họ không cho tôi đi vào, Diệp Thành cười điên cuồng trong lòng, bản lĩnh của cô nhóc này đánh người bình thường thì được, nếu đánh nhau với võ sĩ thì e là còn chẳng bằng đệ tử mới nhập môn, thấy khóe miệng đối phương căng cứng. Cơ bắp trên mặt không ngừng run dày. Tào hình toàn tức điên lên. Dẫm vào chân Diệp Thành. Quát. Đô tùy tùng vô dụng. Tôi bị người khác coi thường rồi đây này. Không phải chủ chịu nhục thì tôi tớ cũng phải lấy cái chết tỏ lòng trung thành sao. Thấy người trong lòng bị dẫm. Sắc mặt tiết bách hợp thay đổi. Cô ta định nói nhưng Diệp Thành lại vớt tay tỏ vẻ không quan tâm. Tuy cô nhóc này ngang ngực nhưng dùng lực không mạnh. Cho dù dẫm vào người bình thường người ta cũng sẽ không thấy đau. Đây chẳng qua là đang làm nũng mong anh đứng ra mà thôi, dù sao cũng cũng phải nghĩ cách đi vào, giúp cô nhóc cũng có sao đâu, chương 113, điều kiện vào chồng Diệp Thành mỉm cười sờ lên cái đầu nhỏ của Tào Hinh Toàn, nói, được được, bây giờ tôi sẽ cho anh ta nhìn thấy sự lợi hại của cô lớn nhà chúng ta, lời nói của anh một phần là để dỗ dành cô bé, một phần là không muốn lộ ra thân phận võ giả của mình trước nhiều người, nhưng Tào Hinh Toàn hai má đỏ ửng Trong khoảng thời gian này vừa rỗ vừa lừa cô ấy, muốn khiến đối phương gọi mình một tiếng cô chủ, nhưng lại bị cự tuyệt một cách vô tình. Không ngờ rằng lại nói ra vào lúc này, hừ, xem ra tên này vẫn giữ lại cho mình một chút mặt mũi trước mặt người khác, cho 60 điểm là được rồi. Cô ấy nói câu này để chọc tức tiết bách hợp, nhưng trong lòng đã cười như nở hoa rồi. Cô ấy nhảy tung tăng đi sau Diệp Thành, hai bím tóc đuôi ngựa phía sau cũng nhảy múa như chứa đựng sự vui vẻ của cô ấy. Diệp Thành đi đến phòng đăng ký, nhẹ nhàng nói với cô lễ tân với vẻ mặt lạnh lùng, cần điều kiện gì mới để chúng tôi vào, cô gái không kiên nhẫn được nữa, lạnh nhạt nói, quy định ở bên cạnh, nếu anh lưu lại dấu tay trên phiến đá xanh này là có thể đi rồi, phiến đá xanh dài nửa mét, dày gần 10cm, nhìn cực kỳ cứng rắn, Tào Hình Toàn tức giận nói, võ giả bình thường làm sao có thể làm được, các người rõ ràng là ức hiếp người khác mà vẻ mặt của cô lễ tân càng thêm nóng này không thể nhẫn nại nữa hét lớn lẽ nào cô không nhìn thấy dấu tay ở trên đó hay sao người khác có thể làm được đấy là do người ta có bản lĩnh cô không làm được là do bản thân yếu kém lẽ nào cô còn phải trông chờ vào sự thương hại của nhà họ trình cho cô vào cửa hay sao tào huynh toàn bị mắng một trận nhất thời ấm ức như muốn khóc nhìn diệp thành cô ấy cũng không ngờ được nhà họ trình ở tô nam lại kiêu ngạo như thế không thèm để mắt đến nhà họ Tào, thậm chí chỉ là một cô lễ tân nhỏ bé cũng dám mắng cô ấy diệp thành mặt không đổi sắc lạnh lùng nói nếu như tôi đập nát thứ này đi chắc cũng không phải bồi thường đâu nhỉ anh vừa dứt lời bên cạnh đã vang lên một giọng nói khinh bỉ anh bạn này thật là lớn lối đấy nhá cùng với giọng nói này một người đàn ông mặc vest đen bước ra người lễ tân vừa có thái độ đanh đá ngay lập tức biến đổi sắc mặt nở nụ cười dịu dàng gọi Cậu Khang, cậu đến rồi à? Người mặc vest bước đi từng bước hùng hổ về phía trước tên là Trình Văn Khang, là chi thứ của nhà họ Trình. Có điều cho dù là chi thứ đi chăng nữa, cũng là một nhân vật lớn đối với cô ta rồi. Nói đến đây, tên Trình Văn Khang này còn phải cảm ơn Diệp Thành. Nếu không phải Diệp Thành đánh gãy hai chân Trình Hồng Quang thì cái chức vụ quen này cũng không đến lượt anh ta ngồi. Chỉ là Trình Văn Khang hoàn toàn không biết điều này. Trên mặt anh ta hiện lên sự diễu cợt nói phiên đá xanh này là do nhà họ trình chúng tôi bí mật làm ra, chuyên môn dùng để kiểm tra năng lực của võ giả. Cho dù đó là một võ giả khổ luyện võ công trong mấy chục năm cũng không thể nào dùng một chưởng phá vỡ nó. Vậy mà một người trẻ tuổi như anh lại dám to mồm như thế, sợ là không ổn đâu. Tào Hình Toàn tức giận nói, còn không phải do lễ tân của các người coi thường người khác sao? Tôi chỉ là muốn đến hỏi một chút quy tắc thì lại bị cô lễ tân này khinh bỉ. Trình Văn Khang nhìn qua cô nhóc này. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, chợt nở nụ cười, hóa ra là thế, là tôi quản giáo không nghiêm, cô, nhanh đến xin lỗi cô Tào, anh ta vừa nói xong, cô lễ tân kiêu ngạo vừa nãy lập tức ngoan ngoãn bước tới cúi đầu, xin lỗi cô Tào, là tôi thất lễ rồi, Tào hình toàn vẻ mặt đắc ý, ra vẻ không tính toán với người khác nói, vậy có thể cho chúng tôi đi vào được rồi chứ, Trình Văn Khang đột nhiên nở một nụ cười tự mãn nói, đương nhiên là có thể được. Để tôi mời cô Tào đi vào khu biệt thự của nhà họ Trình chúng tôi tham quan nhé. Tào Hình Toàn nghe được ý tứ trong lời nói của đối phương. liền hỏi, vậy hai người bọn họ thì sao? Trình Văn Khang liếc nhìn hai người Tiết Bách Hợp và Diệp Thành. khinh Thường nói, xin lỗi cô Tào, nhà họ Trình chúng tôi chỉ chào đón võ giả, những người bình thường không có đủ tư cách để vào. Vừa nói, anh vừa cho Tào Hình Toàn một cái nhìn cô hiểu tôi mà, chỉ là cô Tào. Cô muốn vào cũng được, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Sau khi vào trong, tôi nhất định sẽ đồng hành cùng cô. Bốn chữ đồng hành cùng cô anh ta nói rất nhẹ nhàng và mờ ám, làm cho Tào Hinh Toàn hiểu ra được mưu đồ thật sự của hắn. Cô ấy vừa xấu hổ vừa bực mình trực tiếp lùi ra sau vài bước. Cách xa tên háo sắc này ra, lạnh lùng nói, không cần đâu, tôi tin rằng tùy tùng của tôi sẽ có thể mang chúng tôi vào, anh ta. Trình Văn Khang nhìn về phía Diệp Thành tỏ vẻ khinh thường, anh ta trẻ tuổi như thế, có thể có bao nhiêu khả năng cơ chứ, em gái. Tôi có lòng tốt khuyên cô một câu, tùy tung phế vật bên cạnh cô lúc có nguy hiểm, sợ rằng đến cô cũng không bảo vệ được đâu. Anh ta tự tin nói, cô phải nghĩ cho kỹ, chứ tôi già, không ai có thể đưa cô đi vào trong khu biệt thự của nhà họ Trình. Cô lẽ nào không muốn xem hình ảnh các cao thủ trên thế giới tù họp hay sao? Trình Văn Khang tự mãn vô cùng, cô nhóc trước mắt hiển nhiên là chưa bao giờ nhìn thấy sự tàn độc của cuộc sống, chỉ cần cô ấy chịu không được muốn tiến vào trong nhà họ trình, anh ta nắm chắc 100% đêm nay đạt được mục đích, chỉ là ngay lúc này, Diệp Thành lạnh lùng nói một câu, anh còn chưa trả lời tôi, nếu phá vỡ món đồ này có phải bồi thường hay không, Trình Văn Khang đột nhiên trở nên khó chịu, lúc anh ta tán gái không thích có người bên cạnh làm phiền nên lạnh lùng hừ, nhẹ. Đương nhiên không cần bồi thường, chỉ là nếu hôm nay anh không phá vỡ nổi phiến đá này, tôi liền cho người đánh gãy chân của anh. Nói xong, anh ta vô tay, phía sau những thanh niên cao to lực lưỡng đứng thành một hàng phía sau lưng anh ta, để đề phòng các võ giả gây náo loạn chỗ này. Nhà họ trình cũng đặc biệt sắp xếp bảo vệ ở đây. Diệp Thành hừ một tiếng, lạnh lùng nói, được, nếu tôi phá vỡ nó thì sao? Trái tim trình văn khang run lên, vốn dĩ không muốn trả lời. Nhưng lại nhìn thấy Tào Hình Toàn ôm lấy cánh tay Diệp Thành với nụ cười trên mặt, kiêu ngạo nói, ha ha, quả nhiên là anh lợi hại, dọa cho tên ngốc đó sợ hết hồn rồi kìa, Trình Văn Khang tức giận vô cùng, nhất thời nóng máu nói, vậy thì anh cũng có thể đánh gãy chân tôi, Diệp Thành cười một tiếng, mở miệng nói, vậy thì nhìn kỹ đây, lúc này cuộc tranh chấp của hai người cũng thu hút sự chú ý của tất cả võ giả trong đại sành, nhìn thấy Diệp Thành tiến tới gần phiến đá xanh. Anh ta lập tức hỏi nhỏ, này, lão Trần, anh xem tên nhóc này có thể phá vỡ được phiến đá này hay không? Nằm mơ đi, tôi luyện kinh đào trưởng mấy chục năm rồi, cũng chỉ có thể lưu lại dấu vết 2cm trên phiến đá mà thôi. Nhìn tên nhóc này mới 20 mấy tuổi, anh ta dựa vào cái gì mà có thể đánh vỡ phiến đá này cơ chứ? Đúng thế đúng thế, nếu anh ta có thể làm được, thế hệ võ giả chúng ta, chẳng phải thành trò cười cho thiên hạ hay sao? nghe những người xung quanh xì xào bàn tán, tào hình toàn cũng có chút bất an. cô cúi người xuống nhỏ giọng nói: này, anh có làm được không đấy? không được thì đừng cố chấp. tôi không muốn anh xảy ra chuyện gì đâu. diệp thành khẽ cười một tiếng, sờ nhẹ đầu của cô nhóc này, khẽ cười một tiếng. cô đợi mà xem kịch hay đi. chương một trăm mười bốn, trưởng lão nhà họ trình đôi nam nữ đê tiện này dám chim chuột trước mặt ông đây. trình văn khang nhìn thấy cảnh này. Căm hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, anh ta đã chuẩn bị xong hết rồi, lát nữa phải bảo đám cấp dưới bẻ gãy từng đốt từng đốt xương của Diệp Thành, khiến anh ta cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn, trong sự thương hại và mỉa mai của mọi người, Diệp Thành tiến tới gần phiến đá, hai tay để sau lưng, giống như một vị tông sư, giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, Trình Văn Khang lạnh lùng cười, hai tay ôm ngực, tôi sẽ đếm đến ba. Nếu anh còn không ra tay thì tôi sẽ không để yên nữa đâu, bà, hai, những người xung quanh lần lượt cười nhạo, hiển nhiên cho rằng Diệp Thành chết chắc rồi, đợi đến khi Trình Văn Khang đếm đến một, anh ta nhất định sẽ cầu xin tha thứ, một, ngay lúc Trình Văn Khang đếm đến một, Diệp Thành đột nhiên giơ tay lên vỗ nhẹ vào phiến đá xanh, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc liên tục vang lên, trong sự kinh ngạc của mọi người, phiến đá cứng rắn tưởng chừng như không thể bị phá vỡ đột nhiên vỡ nát thành từng mảnh. Những võ sĩ bên cạnh như ngừng thở, ngạc nhiên nhìn chằm chằm, họ tự hỏi bản thân mình, nếu một trưởng này đánh lên người mình, sợ rằng chính họ cũng không chịu nổi. Khi bụi trắng tan hết, Diệp Thành kiêu ngạo khoanh tay lại nhìn xung quanh, lại không một ai dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trình Văn Khang vừa nãy còn tự tin vô cùng, hiện tại ngây người ra không nghĩ được gì nữa, mọi sự nghi ngờ của anh ta biến thành bốn chữ, làm sao có thể, quá... Chỉ có cô gái nhỏ tàu hình toàn là mừng rỡ kêu lên một tiếng, trực tiếp nhảy lên trên lưng Diệp Thành. Không hề e ngại đè bộ ngực nhô cao của mình lên trên đó. Anh thật đẹp trai quá đi, mấy tên ngốc này không còn lời nào để nói rồi. Ha ha ha ha ha, tiết bách hợp nhìn thấy cảnh này, nhất thời có chút ghen tị, bước nhanh về phía trước kéo tàu hình toàn xuống. Nhưng cô ấy vẫn phải theo thân phận của Diệp Thành. Cô chủ, xin chú ý lễ nghi, cô ta nghiến răng thật chặt. Nhấn mạnh hai từ lễ nghi, Tào Hình Toàn chỉ có thể ngoan ngoãn xuống khỏi người Diệp Thành, chỉ là đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nhìn qua vô cùng đáng yêu, nhưng Diệp Thành không nhìn được dáng vẻ đáng yêu động lòng người ấy, anh nhìn về phía Trình Văn Khang, lạnh lùng nói, bây giờ tôi làm được rồi, giờ làm sao đây, Trình Văn Khang nghiến răng sợ hãi, tôi là người nhà họ Trình, anh dám động đến tôi, võ sĩ xung quanh nhất thời chửi bới om sòm Tên này lúc đầu còn kiêu ngạo không ai bằng, bây giờ thua người ta, vậy mà còn muốn trở mặt, không chịu nhận thua, Trình Văn Khang không thể để ý nhiều như thế, mất mặt thì cũng mất mặt rồi, anh ta không muốn bị đánh gãy chân nữa, dù sao tình cảnh của cậu lớn Trình Hồng Quang anh ta đã tận mắt nhìn thấy, đến bây giờ vẫn nằm liệt trên giường không dậy nổi, vì vậy anh ta miễn cưỡng nở một nụ cười, người anh em này, chúng ta vừa nãy nói chỉ là lời nói đùa. Nếu cậu không thể phá vỡ phiến đá này, tôi cũng sẽ không làm gì cậu cả, phải không? Tiếng chửi bới của võ sĩ xung quanh càng dữ dội hơn. Bọn họ có thể chắc chắn rằng nếu hôm nay Diệp Thành thua cực thì Trình Văn Khang nhất định sẽ không bỏ qua cho Diệp Thành. Vẻ mặt của Diệp Thành không hề thay đổi. Lạnh lùng nói, anh là cái gì cơ chứ? Cũng xứng kêu anh gọi em với tôi. Nói xong, anh chậm rãi tiến về phía Trình Văn Khang. Sắc mặt của Trình Văn Khang nhất thời biến đổi vừa la hét vừa lùi lại đằng sau anh dám bịch trước khi trình văn khang nói xong diệp thành đã đá vào bắp chân của anh ta từng sợi gân trắng nhạt văng ra ngoài tên này đã nằm trên đất kêu cha gọi mẹ siiiiiiiii võ sĩ xung quanh hít thở không thông bọn họ không ngờ được diệp thành lại kiêu ngạo như thế tên trình văn khang cho dù là chó đi chăng nữa thì cũng là chó nhà họ trình cho nên cho dù bọn họ ngứa mắt tên này Cũng chỉ dám nói chứ không dám động thủ đấy. Nhưng tên nhóc này rốt cuộc là ai chứ? Người có thể dùng một trường đánh nát phiến đá. Ở trong hoa hạ có không ít người. Nhưng dám không nề nang gì đánh vào thể diện của nhà họ trình. Tên nhóc này là người đầu tiên. Trình Văn Khang vừa gào khóc lớn. Vừa nhìn Diệp Thành với ánh mắt đầy hận thù. Mày nhớ kỹ cho tao. Nhà họ trình sẽ không để yên cho mày đâu. Diệp Thành nhìn cũng không nhìn. Chắp tay sau lưng lạnh lùng nói. Để mặt nhà họ trình, tôi chỉ đánh gãy hai chân của anh, anh cảm thấy thế nào, mọi người nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc vậy, còn đang thắc mắc anh ta đang nói chuyện với ai, chỉ là ngay lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, các hạ võ đạo cao thâm, tâm tính rộng rãi, xử lý như vậy nhà họ trình chúng tôi không có ý kiến gì, theo giọng nói này, có một ông lão hiện ra trước mặt mọi người với khí tức mỏng manh, mặt mày nhăn nhúm, cong lưng Hai mắt lúc nhắm lúc mở, nhưng có thần quang hiện ra giữa hai mắt, lập tức có người hô lên, vị này, vị này là trưởng lão thứ bảy của nhà họ Trình, Trình bắc Hàn đúng không? Một trận náo loạn nổ ra, trưởng lão nhà họ Trình mỗi vị đều là võ đạo cao thủ, tuy rằng còn chưa đến trình độ đại sư, cũng đạt đến đỉnh cao của võ học đương thời, nhưng võ giả phổ thông chỉ biết ngước nhìn, Trình Văn Khang nhìn thấy lão tổ đi ra, nhất thời khóc thét om sòm thất trưởng lão. Nhanh, nhanh tiêu diệt tên khốn kiêu ngạo và ác độc này, trả lại uy danh cho nhà họ Trình chúng ta, Trình Bắc Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, hét lớn, đồ phế vật vô dụng, im lặng cho ta, tiếng hét này khiến cho Trình Văn Khang nhất thời run lầy bẩy, không dám nói chuyện nữa, những võ giả xung quanh cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm, thầm nghĩ vị trưởng lão này sẽ không để đám người Diệp Thành đi dễ dàng như thế, nhưng Trình Bắc Hàn thật sự không hề chuẩn bị đối phó với Diệp Thành. Ông ta tưởng chừng như chưa tỉnh ngủ, nhưng trong lòng sáng như gương, thanh niên trước mặt dùng một trường đánh vỡ phiến đá, nhiều nhất chỉ xem như là có tiềm năng, nhưng có thể phát hiện sự tồn tại của bản thân, lại xem như có một không hai. loại thanh niên tài tuấn này, tương lai rất có thể sẽ đột phá võ đạo đại sư, mạnh hơn so với một trình văn khang đâu chỉ trăm ngàn lần, nhân tài như thế này, có thể khuyên bảo anh ta về phe mình thì cố gắng khuyên bảo, nếu bản thân hấp tấp đánh tới. Cho dù có thể đánh thắng anh ta, cũng sẽ bị thiên hạ cười chê ra bắt nạt trẻ, Huống hồ rất có khả năng bị anh ta đánh bại nữa. Đương nhiên, nếu ông ta bỏ qua chuyện này như vậy sẽ làm tổn hại đến thanh danh của nhà họ Trình. Do đó Trình Bắc Hàn lạnh lùng nói, mời ba vị vào, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho ba vị trong khu biệt thự nhà họ Trình. Nhưng trước mắt, vẫn xin các vị tuân thủ quy định của nhà họ Trình chúng tôi, nếu không, ông ta đột nhiên vung tay lên. Phất tay bắn ra một trường, trực tiếp biến các mảnh đá trên đất thành cát bụi, những võ giả xung quanh lập tức hít thở không thông, biến phiến đá thành nhiều mảnh, chỉ cần nội lực và sức mạnh của lòng bàn tay, nhưng biến tất cả mảnh vỡ thành cát bụi, thì yêu cầu rất nhiều vào sự khống chế nội lực của người sử dụng. Có người nhìn thấy Diệp Thành không có việc gì, một số người này sinh ý xấu muốn gây sự, nhìn thấy một trường này của Diệp Thành, lập tức dập tắt những suy nghĩ xấu xa trong lòng. Trình Bắc Hàn khoát tay, lạnh lùng nhìn về phía ba người Diệp Thành, nhẹ giọng nói: "Đã hiểu chưa?" Chương 115, Lam Thải Nhi, đối mặt với uy thế của Trình Bắc Hàn, Tào Hình toàn vô cùng sợ hãi, hoảng hốt nói: "Vâng, vâng, chúng tôi biết rồi." Trình Bắc Hàn thì làm lơ con nhóc này luôn mà nhìn chằm chằm Diệp Thành, hắn đã cho đối phương thể diện rồi, nếu tên nhóc này còn không biết điều thì vậy hắn nhất định sẽ ra tay giết sạch. Diệp Thành lạnh nhạt gật đầu. Nói, nếu cô chủ nhà tôi đã nói như vậy thì tất nhiên tôi sẽ tuân theo quy tắc nhà họ trình. Cùng một câu nói, nhưng chẳng mấy ai quan tâm câu Diệp Thành nói trước đó. Nhưng câu anh nói lúc này lại khiến người ta cảm thấy hoàn toàn khác. Những người xung quanh lập tức nhìn Tào Hinh Toàn. Tuy võ công của cô nhóc này trông có vẻ bình thường nhưng lại có tùy tùng lợi hại đến vật. Chẳng lẽ là cô triêu của gia tộc võ đạo nào đó? Tào Hinh Toàn nhận lấy vô số những ánh mắt sùng bái của các võ sĩ thì thấy lâng lâng. Liên níu cánh tay Diệp Thành, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, Tùy tung như anh cũng không tồi đấy, chúng ta đi thôi. Tiết Bách Hợp đứng bên cạnh tức phát điên, nhưng không tiện mở miệng ngắt lời nên chỉ đành tức tối đi theo sau. Ba người ngồi trên chiếc xe sang trọng do nhà họ Trình sắp xếp. Chiếc xe chạy vèo đến khu biệt thự nhà họ Trình, rất nhanh sau đó đã đến bên ngoài khu biệt thự nhà họ Trình. Khu biệt thự này dựa núi gần sông, cảnh sắc hữu tình, yên tĩnh thanh nhã. Khiến các võ sĩ sống ở đây đều thấy rất thoải mái, ôi trời, đẹp đấy, cho dù là Tào Hinh Toàn được sống trong nhung lụa từ nhỏ cũng không khỏi tán thưởng, nhưng rất nhanh sau đó cô ấy đã kiêu ngạo ngẩng đầu bổ sung thêm một câu, nhưng vẫn còn kém một chút so với nhà họ Tào chúng tôi, nhưng cô nhóc này còn chưa kịp đắc ý thì có một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên bên cạnh, cô chủ, biểu cảm trên khuôn mặt Tào Hinh Toàn đông cứng, đôi mắt chuyển động liên tục. Chỉ mấy giây thôi mà chán đã chảy cả mồ hôi, cô ấy suy nghĩ cách thoát thân mãi một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể quay đầu lại, cười bối rối, sư tỷ thải nhi, cô đến rồi à, trước cổng lớn khu biệt thự nhà họ trình, một cô gái cao giáo xinh đẹp đang hai tay ôm ngực, sắc mặt kiêu căng, đằng sau còn có mấy người đàn ông vạm vỡ mặt vest đen, vừa nhìn đã biết là mấy kẻ được bồi dưỡng đặc biệt, cô sư tỷ thải nhi này hừ lạnh một tiếng. Vọt người đến bên cạnh Tào Hình Toàn rồi trách bắn. Cô chủ, cô là người thừa kế tương lai của nhà họ Tào, ba hoàng đời tiếp theo của tỉnh Tô Bắc. Sao có thể cầu thả lỗ mãng như vậy? Lần này cô lén lút chạy ra ngoài có biết gia chủ đã lo lắng thế nào không? Có biết sư phụ suốt ruột thế nào không? Diệp Thành đứng bên cạnh bình tĩnh bàng quan, vốn ban đầu anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, cho dù là anh cũng không khỏi thoát mồ hôi lạnh thảo nào cô nhóc không sợ trời không sợ đất này vừa nãy lại có biểu cảm như vậy nhìn tao hình toàn bị trách mắng suốt hai tiếng đồng hồ và cả cô sư tỷ thải nhi nét mặt tràn đầy khí thế kia diệp thành lạnh nhạt mặc niệm cho cô nhóc này cuối cùng tao hình toàn bị quở trách tới nỗi mặt tráng bệch cô ấy lảo đảo đi về phía bên này cô ấy vô thức muốn giơ tay ra định níu lấy diệp thành thì lại bị sư tỷ thải nhi quát khẽ cô chủ tao hình toàn giật bắn mình Liên cúi đầu với Diệp Thành và Tiết Bách Hợp, xin lỗi, khoảng thời gian này tôi đã gây rắc rối cho mọi người rồi. Cúi đầu xong, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thành và Tiết Bách Hợp đang cố gắng nhịn cười, liên tức tối rợm chân, sau đó mới giới thiệu, đây là sư tỷ của tôi, Lam Thải Nhi. Cô ấy là võ sĩ thiên tài trăm năm hiếm có, tuy mới 22 tuổi nhưng có thực lực mạnh thứ hai trong gia tộc chỉ thua mỗi sư phụ, sắp chạm tới cảnh giới đại sư võ đạo rồi. Nói xong cô ấy lại chỉ vào diệp thành, nói, sư tỷ, đây là, đủ rồi, không có thời gian để lãng phí với đám người không liên quan này đâu, Lam Thải Nhi vênh mặt đi sang, nét mặt kiêu ngạo, cô chủ, sư phụ yêu thương chiều chuộng cô, biết cô rất muốn đi tham gia đại hội giao lưu võ đạo này nên mới bảo tôi đưa thư tới trước, vừa nãy tôi đã trao đổi với nhà họ trình rồi, họ nể mặt sư phụ và tiềm năng của tôi nên miễn cưỡng đồng ý cho phép người đi vào. Thậm chí đến ngày cuối cùng giao lưu, gia chủ nhà họ trình sẽ xuất quan đích thân chủ trì đại hội giao lưu giữa các gia tộc võ đạo lần này. Nghe vậy, Tào Hình Toàn vui mừng nói, thật sao, trước đó cô ấy vắt hết óc, thậm chí hy sinh sắc đẹp của mình một chút mới có thể khiến Diệp Thành giúp cô ấy lấy được tư cách đi vào. Cho dù như thế thì cũng chỉ có thể dạo bên ngoài, hoàn toàn không có tư cách đi vào bên trong, chứng kiến cuộc đấu giữa những cao thủ thực sự của các gia tộc võ đạo. Nhưng lúc này sư tỷ chỉ cần đưa một bức thư ra là có thể đem theo cô ấy đi vào. Có thể nói là một nhân tài như vậy đến nhà họ trình cũng phải xem trọng. Tào hình toàn được nuông chiều từ bé nên không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ mỗi cô sư tỷ lạnh lùng nghiêm khắc này. Lúc này cô ấy không khỏi ghen ghét. Chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không sánh bằng Lam Thải Nhi tài hoa vô cùng này. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Ngay sau đó đã bị sự hưng phấn được ngắm nhìn tràng cảnh rộng lớn vùi lấp. Cô ấy hướng khởi níu lấy cánh tay Diệp Thành, nói, chúng ta đi vào mau đi, cô chủ, Lam Thải Nhi lại giơ tay ngăn cô ấy lại, lạnh lùng nói, nhà họ trình chỉ cho phép mình cô đi vào, không bao gồm những người khác, nói rồi khuôn mặt kiêu ngạo của cô ta quay ra nhìn Diệp Thành, nói, hai người dọc đường đi theo bảo vệ cô chủ đã vất vả rồi, muốn bao nhiêu tiền thù lao thì cứ cho một cái giá đi, Diệp Thành nhướng mày, lạnh nhạt nói. Cô thấy tôi giống kẻ thiếu tiền à, Lam Thải Nhi vẫn nói rất kiêu căng, có lẽ anh cũng có chút tiền đấy, nhưng chẳng đáng là gì so với nhà họ Tào chúng tôi. Tào Vinh Toàn đứng bên cạnh rất suốt ruột, chưa cần nói đến hảo cảm của cô ấy đối với Diệp Thành, chỉ riêng việc tiền trong thẻ kim cương VIP của ngân hàng kiến nghiệp thôi e là đã nhiều hơn tất cả tài sản của cô ấy và Lam Thải Nhi cộng lại rồi. Sư tỷ còn nói người ta như vậy không phải quá tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng sao. Cô ấy vội vàng nói, Sư Tỷ, đây là Tùy Tùng của tôi, tôi muốn, Lam Thải Nhi lại phất tay ngắt lời Tào Hinh Toàn, tiếp tục nhìn Diệp Thành lạnh mùng nói, nếu đã là Tùy Tùng thì nên có sự tự giác của Tùy Tùng, giờ đã không cần đến anh rồi thì đi từ đâu về lại đó đi. Tất nhiên nếu anh muốn cống hiến cho nhà họ Tào thì nể mặt cô cả cũng không phải là không thể, nhưng rất cả phải đợi tôi đưa cô cả dự xong đại hội giao lưu võ đại đã, Sư Tỷ Thải Nhi diệp thành còn chưa kịp nói gì thì tào hình toàn đã không thể chịu nổi nữa liền bung nổ cô ấy lộ ra vẻ mặt uy nghiêm được di truyền từ mẹ quát nghiêm vốn chúng tôi đến được đây đều là nhờ diệp thành giúp tôi có được tư cách đi vào tôi cứ muốn vào với anh ấy đấy nếu cô không đồng ý thì đi từ đâu về lại đó đi chương một trăm mười sáu phòng tổng thống có lẽ là lần đầu tiên bị tào hình toàn quát bắn như thế nên lam thải nhi xứng người ra sau đó vẫn cố chấp nói cô chủ người này lai lịch không rõ, rất có thể là gian tế do các gia tộc khác cài vào. Tôi là người bảo vệ của nhà họ Tào nên tôi tuyệt đối không thể. Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị tiếng quát tức giận của Tào Hinh Toàn ngắt lời. Rốt cuộc tôi là gia chủ tương lai của nhà họ Tào hay cô mới là gia chủ tương lai của nhà họ Tào? bị nói như thế, mặt Lam Thải Nhi thoát xanh thoát trắng, vội vàng quỳ một gối xuống, cúi đầu nói. Cô chủ bất giận. Cô ta nói với biểu cảm không thể tin được. Cứ như là vẫn còn kinh ngạc vì cô cả lại đối xử như thế với mình. Thấy Tào Hình Toàn níu tay Diệp Thành ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong khu biệt thự. Nét mặt cô ta đan sen kinh ngạc lẫn đố kỵ. Tuy mặt Diệp Thành không biểu cảm nhưng giác quan lại bao trùm khắp bốn phương tám hướng nên anh đã nhìn thấy hết biểu cảm của Lam Thải Nhi. Không khỏi lẩm bẩm Đừng nói cô ta là lét đấy nhé. Tào Hình Toàn cứ như chú chim vàng anh đánh thắng trận, ngẩng cao đầu. Cô ấy níu tay Diệp Thành đi vào trong khu biệt thự. Họ đi đại vào một đại sảnh thì thấy các võ sĩ hoa hạ trong lời đồn chỉ trong nháy mắt hình tượng kiếm hiệp của các võ sĩ mặc áo bào dài tuấn tú đẹp trai trong tưởng tượng của cô ấy đã sụp đổ. Có tầm hơn 10 võ sĩ đứng lác đác trong đại sảnh, đáng tiếc hầu như đều là các ông chú bốn năm mươi tuổi, mà đám người này còn ăn mặc thời thượng, màu sắc sặc sỡ hoa hoài hoa sói trông như những nghệ sĩ theo phong cách dị hợm. Cái gì vậy? Tuy tùng của mình trông còn đẹp trai hơn họ nhiều. Tào hình toàn khẽ lẩm bẩm, định sắp tới nghe xem người ta nói cái gì, không ngờ chẳng phải là chém giết giang hồ gì mà chỉ là mấy chuyện làm ăn, thế là liền trợn trắng mắt, nhưng ánh mắt Lam Thải Nhi lại vụt lên tia sáng. Đừng nhìn mấy ông chú này trông bề ngoài có vẻ xoay xòa, thực ra họ đều là cao thủ, tuy còn chưa đạt đến trình độ của Đại sư Võ Đạo nhưng cũng không hề thua kém ân sư tiền triều tam của cô ta, nhưng xem thì xem vậy chứ cô ta không tùy tiện đi lên phía trước bất chuyện. Võ sĩ đều khá kiêu ngạo, vai vế cô ta không cao, thực lực không đủ, người chỉ có mỗi thiên phú như cô ta thì rất khó để bắt chuyện với những người này. Diệp Thành cũng nhướng mày, anh thấy hơi kinh ngạc. Có rất nhiều võ sĩ ở đây, chọn đại một người cũng đủ để đảm nhận chức trách quan trọng trong một gia tộc lớn, nhưng ở đây chỉ có thể đi dạo khu vực bên ngoài, còn không có tư cách đi vào trong, xem ra lần này mình đến đây là đúng, khóe miệng anh khẽ cong lên, trong lòng thầm có tính toán. Anh đưa Tào Hình Toàn đi dạo vài gian triển lãm, cô bé này cứ kêu gào rằng đi đường quá mệt muốn nghỉ ngơi. Có lẽ là do các võ sĩ khác quá xa so với tưởng tượng của cô ấy nên mới thất vọng quay về, nhà họ trình giàu nước đố đổ vách. Tất nhiên nơi ở sắp xếp cho các võ sĩ cũng khá tốt, nhưng nhà họ Tào dù sao cũng không có đại sư võ đạo nên chỉ được đãi ngộ của người bình thường. Cho dù như vậy thì căn phòng này cũng cùng đẳng cấp với khách sạn 4 sao. Nhưng đối với võ sĩ thì họ lại không chịu được chỗ ở này. Họ thà đi ra ngoài ở cũng không muốn để mình chịu thiệt ở đây. Tất nhiên Tào Hình Toàn cũng như vậy. Dựa vào đâu mà những người kia được ở biệt thự mà cô đây lại phải chen chúc trong căn phòng nhỏ này. Đứng trong căn phòng rộng hơn 100 mét vuông. Tào Hình Toàn hai tay trống eo, vẻ mặt ngang ngược. Cái đầu nhỏ của cô ấy lắc lư không ngừng. Ngay cả hai bím tóc đuôi ngựa cũng lắc tới lắc lui. Trông rất đáng yêu. Lam Thải Nhi khuyên cô ấy vẻ mặt nghiêm túc, cô chủ là võ sĩ thì hoàn toàn không cần những thứ phàm tục này. nếu cô đã trở thành đệ tử của sư phụ thì nên chuyên tâm tu hành, sao có thể tham lam hưởng lạc? ôi, nghe đối phương nói vậy, tào hình toàn chán nản cúi đầu xuống. thấy thế lam thải nhi cười vui vẻ đi lên phía trước nói, nếu cô chủ đã hiểu nỗi khổ tâm của tôi thì bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy tu hành thâu đêm đi. Hả? không, không cần đâu. tào hình toàn hoảng loạn. Trốn ra sau lưng Diệp Thành rất tự nhiên rồi thò đầu ra cười nói, tôi, lúc cần tu hành thì rất nhiên tôi sẽ tự tu hành, tu hành với sư tỷ, cứ có cảm giác nguy hiểm thế nào ấy, Diệp Thành thấy thế thì bật cười, xem ra cô chủ ngốc nghếch đáng yêu này cũng có thể nhận ra xu hướng lesbian của Lam Thải Nhi, không muốn ở một mình với cô ta, nghe vậy nét mặt Lam Thải Nhi vô cùng thất vọng, sau đó lại thấy tào hình toàn thân mật với Diệp Thành như vậy thì tức điên lên. Cô ta đi lên phía trước một bước. Quát Diệp Thành, này, anh, nghe nói anh là người hầu được huấn luyện đặc biệt của các gia tộc, chắc là cũng phải biết tầm quan trọng của việc khổ công tu hành đúng không? Diệp Thành nhìn Lam Thải Nhi một cái rồi lạnh nhạt nói, khổ công tu hành tất nhiên rất quan trọng, nhưng đây không phải lý do để cô vượt quá bổn phận của mình. Nói rồi anh sờ cái đầu của cô gái trẻ, nói, cho dù tu vi võ đạo của cô có cao đến đâu thì cô ấy vẫn là chủ nhân. Còn cô là Tùy Tùng, tôi chưa thấy người hầu nhà nào mà dám khoa chân múa tay với chủ nhân như vậy, nói đến đây anh đột nhiên hít mắt, ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả, hơn nữa cô ép cô ấy tu hành, chẳng lẽ là vì dục vọng cá nhân của cô sao, bị nói trúng tim đen, Lam Thải Nhi thẹn quá hóa giận, quát lớn, anh, anh đừng có ngậm máu phun người, tôi chỉ suy nghĩ cho tương lai của cô chủ thôi, Diệp Thành cười khinh miệt, anh không nói gì nữa mà nhìn Tào Hinh Toàn nói không muốn ở đây thì không ở tôi đưa cô ra ngoài ở phòng tổng thống mắt tào hình toan sáng bừng vui mừng khôn xiết thật sao tuy cô ấy xuất thân gia tộc danh giá nhưng luôn ở biệt thự bình thường rất ít khi ra ngoài còn chưa bao giờ ở khách sạn chứ đừng nói là ở phòng tổng thống trong lời đồn lam Thải nhi cười lạnh nột tiếng khinh thường nói phòng tổng thống của tỉnh tô nam một ngày ít nhất cũng phải năm mươi tệ đại hội giao lưu võ đạo kéo dài một tháng Cho dù anh chỉ thuê một phòng thôi cũng phải tốn một triệu năm trăm nghìn tệ, nhưng anh là tùy tùng, sao có thể ở chung với chủ nhân, ít nhất cũng phải thuê hai phòng. Lam Thải Nhi nói vậy vốn định châm trọng Diệp Thành, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể thuê nổi phòng Tổng thống, nhưng không ngờ Diệp Thành cười lạnh nhạt, nói, không, tôi phải thuê ba phòng. Nói rồi anh kéo Tào Hinh Toàn và Tiết Bách Hợp đi, Lam Thải Nhi tức điên, nhưng đột nhiên cười lạnh rồi nói. Chúng ta đi theo xem tên nhóc này lấy đâu ra bốn triệu 500 nghìn tệ, Diệp Thành có các giác quan nhạy bén nên đã nghe được đối phương đi Facey đi theo, nhưng anh không để ý mà chỉ nhếch môi, dẫm ga lên mức cao nhất, thấy đối phương phóng xe Rolls Royce đi, Lam Thải Nhi cười châm chọc, hư nhẹ, muốn đua xe với tôi, chán sống rồi sao, chương 117, có tiền thích làm gì cũng được, sự tự tin của Lam Thải Nhi cũng không phải là vô cắn cứ. Trừ võ đạo thì thứ cô ta thích nhất là đua xe, tuy do vấn đề thời gian nên cô ta không thể trở thành tay đua xe, nhưng nhờ vào tốc độ phản ứng mạnh mẽ của võ sĩ nên cô ta đã từng thắng cả tay đua xe chuyên nghiệp. Thế nên khi thấy đối phương có vẻ muốn đua xe, cô ta liền tự tin ứng chiến, thế nên cũng dẫm ga mức cao nhất rồi lao xe gào rít chạy đuổi theo Diệp Thành, nhìn thấy cảnh đối phương đang ép sát qua kính chiếu hậu. Diệp Thành khẽ cười một tiếng rồi đột nhiên quay vô lăng thành một vòng tròn đẹp đẽ. Tào Hinh Toàn ngồi bên cạnh mở to mắt, hô lên kinh ngạc. Anh điên rồi, khó trách vì sao cô ấy lại kêu to như vậy. Phải biết là lúc này chiếc Rolls-Royce Phantom này đang đi trên đường cái trong thành phố, mà giờ còn đang là giờ tan tầm nữa. Các loại xe lớn nhỏ nườm nược qua lại trên đường. Nói trắng ra thì đến cả con ruồi cũng khó mà bay lọt, nhưng Diệp Thành vẫn rất thản nhiên. Đồng hồ tốc độ trên xe chưa từng xuống dưới 180 km h dưới sự điều khiển của anh, chiếc Rolls-Royce Phantom phi nhanh như một con báo săn nhanh nhẹn, thế mà chẳng bị cái xe nào đụng trúng. Ở bên khác, Lam Thải Nhi lại phải cắn răng giảm tốc độ, cô ta tự biết mình không có kỹ năng lái xe tuyệt đỉnh như Diệp Thành, nếu cứ nhất quyết muốn đuổi theo đối phương thì e là xe hỏng người cũng chẳng còn, nhưng đôi mắt cô ta chuyển động, rồi cô ta lại nở nụ cười đắc thắng. Cô ta chuyển hướng rồi lao nhanh xe đi, 15 phút sau, Diệp Thành dừng xe, lúc này cô bé kia đã vô cùng hưng phấn bởi cuộc đua xe điên cuồng ban nãy, liền ngoài cả nửa người ra ngoài cửa sổ hò hét nhảy nhót, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trông vô cùng xinh đẹp quyến rũ, khác với cô gái nhỏ phóng khoáng mạnh dạn, sắc mặt tiết bách hợp tráng bệch, hiển nhiên là đã khá sợ hãi, Diệp Thành liền cầm lấy tay cô ta nhẹ nhàng vỗ về, được người trong lòng nắm tay. Tiết Bách Hợp thấy rất ngọt ngào, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn cuộn vì say xe ban nãy đã dần dần ổn định lại. Thấy cảnh này, cô bé kia hừ lạnh một tiếng rồi kiêu ngạo hất mặt đi, tỏ vẻ ta đây không thèm. Nhưng đôi lúc lại nhìn qua chỗ này với ánh mắt ngưỡng mộ, chính ánh mắt đó đã bán đứng cô ấy. Nhưng ngay lúc này đã có một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Hừ, không ngờ phải không, Lam Thải Nhi đang dẫn đám đàn em của mình bước nhanh vào, khuôn mặt kiêu ngạo tràn đầy sự đắc ý. Lạnh lùng nói, anh lái xe gây chuyện cũng giỏi đấy, chắc chắn là muốn cắt đuôi tôi rồi lén lút bảo cô chủ là anh không có tiền để cô ấy giúp anh lấp liếm chứ gì, nhưng anh không ngờ đúng không, phòng tổng thống rất hiếm, cho dù là tỉnh Tô Nam cũng chỉ có khách sạn bảy sao mới có phòng thôi, mà chỗ này chính là gần nhất, Lam Thải Nhi cứ như Sherlock Holmes vậy, nói thẳng toẹt suy luận chính sách của mình ra, chỉ đợi đối phương quỳ xuống nhận tội. Nhưng Diệp Thành còn chẳng thèm nhìn cô ta mà kéo tiết bách hợp đi vào đại sảnh khách sạn. Tào hình toàn đi sát theo sau. Lam Thải Nhi tức tới nỗi nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên cười khinh miệt. Được. Tôi sẽ chống mắt lên xem anh định giả vờ đến khi nào. Nói xong cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào đại sảnh. Trong lòng đã tính sẵn phải xỉ nhục Diệp Thành một trận ra cho. Lúc này Diệp Thành đang nói chuyện với nhân viên lễ tân trong đại sảnh. Anh không dài dòng mà nói thẳng luôn. Tôi muốn đặt ba phòng tổng thống Cô nhân viên tiếp tân đó kinh ngạc che miệng, lắp bắp nói, thưa, thưa anh, khách sạn chúng tôi có tổng cộng 3 phòng tổng thống, anh chắc chắn muốn đặt hết chứ, Diệp Thành gật đầu nói tiếp, đặt một tháng hết bao nhiêu tiền. Cô nhân viên nói luôn, mỗi phòng một ngày cần 63.000 tệ, 3 phòng ở một tháng thì cần 5.670.000 tệ, cô bé Tào hình Toàn che miệng lại, kinh ngạc bật thốt lên, đắt thế cơ à. Tuy cô ấy là cô chủ cao quý của nhà họ Tào nhưng Dương Lâm vẫn luôn chú trọng giản dị, phần lớn số tiền đều được dùng để phát triển sự nghiệp của gia tộc, vì thế nên dù tính thế nào trong tay cô ấy số tiền có thể dùng cũng chỉ tầm 20 triệu tệ. Tất nhiên cô ấy còn có cả biệt thự và bất động sản dưới danh nghĩa, nhưng so ra thì còn lâu mới bằng Diệp Thành cầm cả tỷ bạc chạy khắp nơi, thế nên tuy cô ấy cũng có thể lấy ra được số tiền hơn 5 triệu tệ này nhưng lại không nỡ lấy ra. Vì ham thú hưởng lạc mà một lúc tiêu nhiều tiền như vậy thì quả là phá ra chi tử, nhưng Diệp Thành lại chẳng qua tâm. Tiền bạc trước nay chỉ là một con số đối với anh, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu chỉ là vấn đề lãng phí thời gian mà thôi. Anh còn chưa kịp nói gì thì Lam Thải Nhi đã bật cười, nói, cô chủ à, đừng nói là cô thực sự cho rằng tên này sẽ lấy được tiền ra thật nhé. Tôi thấy trên người anh ta cũng chỉ có chiếc Rolls-Royce Phantom này là có giá trị thôi. Chẳng lẽ cô định bảo anh ta cắm lại xe ở đây sao? Diệp Thành nghe vậy thì lạnh lùng liếc Lam Thải Nhi một cái. Cô ta ngông cuồng trọi mắt với anh. Nói, sao thế? Anh được bốc phép thì tôi không được phép nói cho cô chủ sao? Diệp Thành khẽ hừ một tiếng rồi lấy chiếc thẻ VIP ra. Thấy tấm thẻ này, người đàn ông vạm vỡ đứng sau Lam Thải Nhi chợt hít sâu một hơi. Hiển nhiên là nhận ra thứ này. Nhưng Lam Thải Nhi không nhận ra. Bởi cô ta say mê võ đạo chẳng hề đoái hoài đến những chuyên khác còn chẳng phân biệt được thẻ tiết kiệm và thẻ tín dụng sao thế đừng nói là anh định đưa một tấm thẻ bảo hiểm y tế để lừa gạt người khác nhé lam Thải nhi vẫn vô cùng kiêu căng tự đắc nhưng lúc này ánh mắt của những người xung quanh khiến cô ta cảm thấy rất ngại nếu không phải là do thân phận của cô ta thì e là tào huynh toàn và đám đàn ông cao to kia đã bật cười ha hả rồi diệp thành bĩu môi anh đưa thẻ cho cô nhân viên Lúc này khuôn mặt cô gái tràn đầy sự ngưỡng mộ và khao khát, liền vội vàng cung kính cầm lấy rồi cẩn thận quét, bít bít bít, mắt Lam Thải Nhi trợn tròn, cho dù cô ta không màng thế sự đến đâu thì cũng biết đây là âm báo trả tiền thành công, rất nhanh sau đó, thang máy dành riêng cho khách quý đã mở ra, hai hàng toàn là các cô gái xinh đẹp cao giáo đứng chào đón hai bên, đều khom người cung kính, ba ông quản gia già mặc đồ vest tóc vàng mắt xanh cũng đứng trước mặt Diệp Thành, cung kính nói: thưa quý khách từ hôm nay chúng tôi sẽ là những người hầu chuyên dụng của mọi người nếu có bất cứ yêu cầu gì mọi người xin hãy cứ nói diệp thành nhún vai tiện tay đưa thẻ phòng tổng thống đưa cho tào hình toàn nói đây mới là cô chủ của các cô lo mà chăm sóc cô ấy từ tế vào tất cả các hầu gái đều cúi người trước tào hình toàn nói cô chủ cô bé kia đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh như thế này liền tỏ dáng vẻ cô chủ sau đó vội nói Đưa tôi đến phòng tổng thống đi, thấy cô bé được đám người săn sóc đưa lên, Diệp Thành quay đầu qua, thấy trong tay anh cầm thẻ phòng tổng thống, tim lam thả nhi chấn động, thầm nói, hừ, tên nhóc này cũng có lương tâm đấy, còn biết đặt cho mình một phòng, nhưng không ngờ Diệp Thành chỉ quay đầu lại một nửa, anh đưa thẻ phòng cho Tiết Bách Hợp rồi kéo Tiết Bách Hợp đi thẳng vào thang máy cho khách quý, chẳng thèm ngoảnh đầu lại, chương 118, tình cảm dài lâu. Lam Thải Nhi sướng sờ tại chỗ, giận tới mức cả người run rẩy không chỉ bị Diệp Thành vả mặt, cô ta còn thầm hận bản thân vì cho rằng ai cũng thích mình, không ngờ cô ta lại nghĩ rằng Diệp Thành sẽ đưa thẻ phòng Tổng thống cho mình. Diệp Thành đương nhiên không quan tâm cô gái này nghĩ gì, trên thực tế, anh còn chả thèm ngó Lam Thải Nhi cái nào, tất cả đều do cô ta tự bụng bảo dạ mà thôi, đuổi cô nhóc Tào huynh Toàn và Tiết Bách Hợp cố gắng chạy vào phòng mình ra ngoài. Diệp Thành mời ông quản gia pha chế cho mình một ly cốc tai thư giãn thả lỏng, vừa từ từ thưởng thức vừa nghĩ tới hành trình ngày mai. Diệp Thành âm thầm tới đây, mục đích chính yếu vẫn là để xem trong tay mấy võ sĩ kia có báu vật bảo bối gì mà mình muốn hay không. Nếu có, anh nhất định phải lấy ra được thứ khiến đối phương khao khát. Trong phương diện này, Diệp Thành rất tự tin, chỉ cần là võ sĩ, ai cũng sẽ khát vọng được trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần anh nắm chắc được điều này thì không lo mấy người kia không dâng hết tài sản ra, so với mấy thứ phàm tục này, tử vân đan có vẻ quý hơn nhiều, Diệp Thành ngửa đầu nốc sạch ly rượu, trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén, dùng cái kia thôi, dù tử vân đan là linh đan hạ phẩm, nhưng cần phải có linh thảo băng tế lan mới luyện chế được, lần này Diệp Thành định luyện chế một loại đan dược khá bình thường nhưng lại rất có hiệu quả đối với võ sĩ, tăng huyết hoàn, có thể bổ máu bổ khí. Chữa trị vết thương. Đối với người tu chân, nó không có tác dụng gì nhiều, vì chỉ có thể chữa lành vết thương bình thường mà không có hiệu quả với tiên thuật. Nhưng người tu chân có có thể tự chữa lành vết thương bình thường của mình, hoàn toàn không cần dùng tới loại đan dược này. Mục đích ban đầu nó được luyện chế ra lại là vì tộc huyết ba. Đan dược này được dùng để thỏa mãn sự khát khao máu tươi của chủng tộc này. Nói thô thiển một chút thì là dùng để làm đồ ăn vặt Nhưng đối với những võ sĩ trên địa cầu này, Tăng huyết hoàn cũng là vật máu hiếm thấy, vì người tập võ vốn sẽ không tránh được việc bị va chạm, bị thương là chuyện thường ngày. Tăng huyết hoàn chẳng những có thể bổ máu, khôi phục nội lực mà còn có thể nhanh chóng chữa lành vết thương. Đối với võ sĩ, đây là thứ tốt để bảo vệ tính mạng trong thời điểm quan trọng. Về mặt lý thuyết, tuy thứ này cũng chỉ là linh đan hạ phẩm nhưng hoàn toàn không thể sánh bằng tử vân đan. Vì thế việc luyện chế càng thêm đơn giản, Diệp Thành lấy ra nguyên liệu đã được chuẩn bị trước. Lại thêm nữa tơ Ngọc Thiên Hồ do Liễu Băng Giao cung cấp, trong vài tiếng là có thể luyện ra mấy trăm viên, trời lại sáng lần nữa, Diệp Thành xuống lầu, nhìn thấy Lam Thải Nhi đằng đằng sát khí, tuy trong lòng cô ta chẳng mấy vui vẻ nhưng trong đầu vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, chỉ có thể nhịn cơn giận mà thuê mấy căn phòng cho mình và mấy tay sai vào ở, Diệp Thành cũng chẳng hề liếc cô ta cái nào mà đi thẳng ra ngoài, theo phía sau anh là Tiết Bách Hợp đang ngẩng cao đầu, đối với kẻ xem thường người mình thích cô ta không hề muốn tỏ ra hòa nhã chỉ có tào hình toàn chạy tới với vẻ mặt áy náy tối qua quá hưng phấn cô ấy cũng quên mất lam thải nhi cô nhóc này thè lưỡi áy náy nói xin lỗi nhà sư tỷ thải nhi đêm nay cô tới phòng tổng thống ở với tôi không được ở chung phòng với cô chủ mà mình yêu mến là việc rất có sức hút nhưng cô ta nhớ tới cạnh tự mình đa tình hôm qua thì lửa giận lại bùng lên hư lạnh không cần bên kia Diệp Thành cũng mặc kệ Lam Thải Nhi nghĩ gì, lúc này, anh đã tới bên ngoài khu biệt thự Trình Thứ, đứng trong một sảnh rộng rãi, vì nơi này có diện tích lớn nên được dùng là nơi giao dịch của các võ sĩ, nhà họ trình thu phí 5%, cố gắng tạo điều kiện cho họ hết mức, vì thế, mặc dù mặt trời vừa lên, nơi này đã náo nhiệt đông đúc như chợ rồi. Nhưng cẩn thận nghe ngóng thì sẽ phát hiện những tên đang la hét ỏm tỏi như mấy người đàn bà đanh đá này đều đang cãi nhau vì mấy vụ mua bán cấp bậc mấy triệu hoặc chục triệu. Anh trai, thanh đao này không tệ, 5 triệu được không? Tiền bối, ông thấy thanh tâm kinh này giá 20 triệu được không? Nhóc con, tôi là người nhà họ văn ở Mado, sắc thiên thạch này có giảm giá không? Tư ý nghĩa nào đó, Diệp Thành là một người khá lười, anh không muốn giống bà chủ cầm rộ khắp nơi để nhìn. Làm những người kia chủ động tới xem không phải tốt hơn à, vì vậy, anh chọn một góc hẻo lánh rồi ngồi xuống, bày ra hai chai đan dược, viết tác dụng của Tăng Huyết Hoàn lên tấm bảng mà người nhà họ trình giao cho, sau đó nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiết Bách Hợp thấy vậy thì nhờ một người hầu nữ trải thảm kế bên. Cô ngồi trên đó, nhẹ nhàng đỡ Diệp Thành để anh nằm gối lên cặp đùi đẹp đẽ của mình. Diệp Thành cũng không khách sáo mà nằm xuống. Mặt anh còn cọ sát hai cái rồi chọn tư thế thoải mái nghỉ ngơi. Tuy mặt tiết bách hợp cũng đỏ nhưng trong lòng lại thầm sung sướng. Thường ngày Diệp Thành đều trốn trong phòng tu luyện nên dù ở chung một biệt thự nhưng cơ hội họ gặp mặt cũng không nhiều nhưng sau khi đồng hành, cô cũng đã biết vài thói quen của người mình thích. Thế cũng coi như đây là một chuyến đi không tệ. Đầu tiên, Diệp Thành tu hành cực chăm chỉ. Trong thời gian đó, nếu đi làm phiền anh thì sẽ không được đáp lại, lạng quạng còn bị quát mắng điều này thì mấy cô gái trong biệt thự đều rõ chỉ có tào hình toàn trẻ người non dạ cứ đâm vào họng súng bị dạy dỗ tới mức nước mắt dương dương nhưng so với khi sự nghiêm túc khi tu hành diệp thành lúc bình thường có chút uể oải thậm chí có thể nói là lười biếng có lẽ vì giữ tư thế khi tu hành quá lâu nên anh khá thích nằm dù là trước mặt nhiều người có thể nằm anh cũng không ngồi từ những lần ở cạnh anh tiết bách hợp phát hiện thái độ của anh đối với mình càng ngày càng thả lỏng Vì thế hôm nay cô mới lớn gan thử một hành động thân mật hơn. Quả nhiên là rất có hiệu quả. Xem ra, muốn anh ấy yêu mình trong thời gian ngắn là không thể nhưng để anh ấy quen với việc mình ở bên lại là cách hay Tiết bách hợp vừa cẩn thận nhấp chân để Diệp Thành được nằm thoải mái vừa âm thầm suy nghĩ. Có lẽ, hạt giống tình yêu của cô muốn nở hoa thì cần thời gian khá lâu nhưng may mà trên con đường dài đằng đẳng này, cô đã đi nhanh hơn người khác một bước. Nhưng đợi hồi lâu mà không thấy ai hỏi thăm hàng hóa. Tiết Bách Hợp hơi mất kiên nhẫn, cô cúi đầu hỏi, chúng ta vẫn đợi ở đây à, hơn nữa sao anh lại chọn góc khuất thế, không phải nơi này khiến mọi người khó chú ý sao, Diệp Thành nhắm mắt như thể đang mơ màng, anh hừ một tiếng, không cần phải gấp gáp, tôi đang muốn để đám người kia nhìn thấy, nếu không so sánh một chút thì sao họ biết linh đan của tôi thần kỳ, chương 119, Tăng Huyết Hoàn, có lẽ, trong mắt người khác. Hai người này có hành vi quá thân mật ở nơi công cộng, rất nhanh, khi Diệp Thành vừa dứt lời không lâu thì có một võ sĩ đã tới gần. So với những người mặc quần áo loẹ loẹt và khá mới kia, người đàn ông khoảng 30 này ăn mặc khá đơn giản, nhưng trông anh ấy vẫn khá bảnh, chẳng khác nào quý tộc. Nhìn thấy có khách, Diệp Thành hơi hé mắt, anh chẳng nói gì, mà chỉ vung tay ý bảo đối phương tự xem, bị đối xử như vậy, người nọ cũng không tức giận, hễ là võ sĩ đa số đều có tính cách kỳ quái, vì thế họ không sợ đối phương kiêu căng mà chỉ lo đối phương không bản lĩnh. Không ngờ khi vừa xem, miệng của người khách đã há to, hốc mắt chừng như muốn lòi ra ngoài, khí chất quý tộc vừa nãy đã tan biến theo gió. Anh ấy tiến lên, chắp tay nói với Diệp Thành: Anh bạn, tôi là người nhà họ Vương ở Tây Nam, Vương Tu chết. Đan dược của anh có diệu kỳ như nội dung trên bảng không? Diệp Thành mở mắt, thản nhiên nói: Nếu anh không tin thì thử đi. Vương Tu Chiết nghe vậy thì giật mình, nếu linh đan này có thể tái sinh, chữa trị vết thương thì vô cùng chân quý, nhưng nhìn dáng vẻ diệp thành, anh lại như chẳng quan tâm mà còn bảo thử đi, nhưng anh ấy cũng là người biết quy tắc, đối phương nói thử thì chắc chắn không phải thử như kiểu ăn cơm rồi nên người này cũng không làm bừa mà nói xin lỗi. Sau đó anh ấy cầm điện thoại, gọi điện nói gì đó rất vội vàng, rất nhanh, từ cửa đại sảnh có mấy người đi tới, Vương Tu Chiết vội tiến lên đón. Chỉ tay về phía Diệp Thành, đám đông dần tụ tập ở chỗ anh, ông lão đi đầu cũng nhìn bảng của Diệp Thành trước rồi lộ ra vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa vui sướng. Ông ấy chắp tay chào theo lễ nghĩa của võ sĩ rồi nói, xin chào cậu, lão đây là gia chủ của nhà họ Vương ở Tây Nam, tên là Vương Minh Đức, hiện giờ lão muốn thử thuốc của cậu, không biết, Diệp Thành hào phòng vung tay nói, thử đi thử đi. Dù nhà họ Vương ở Tây Nam không có đại sư võ đạo nhưng cũng có danh tiếng trong trốn giang hồ nên khi ông cụ nhà họ Vương như thế, họ cũng cảm thấy hứng thú, ào qua như ong vỡ tổ. Biểu hiện của họ đều na ná nhau. Đầu tiên là nhìn bảng, sau đó há hốc mồm như đang hận không thể nuốt luôn mấy quả trứng gà rồi vội nhìn Vương Minh Đức. Vương Minh Đức cũng cư xử rất lễ nghĩa. Đầu tiên, ông ấy cầm một viên tăng huyết hoàn lên, cẩn thận một chút bột phấn xuống rồi ra giấu bằng mắt cho con trai. Vương Tu chết thấy thế thì gật đầu, rút một con dao găm từ trong ngực ra, chém một nhát vào cổ tay của bố, ngay tức khắc, máu tươi phun trào nhưng với võ sĩ, vết thương nhỏ như vậy cũng chẳng khác gì gãi ngứa. Vương Minh Đức tùy tiện dùng nước rửa sạch rồi bôi bột phấn lên, lập tức, vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, người chung quanh hít ngực một hơi. Tốc độ tự lành thế này đúng là có thể so với kim sang rực của y thánh thập nhị lâu, không, không chỉ thế khi miệng vết thương khép lại vương minh đức đột nhiên chấn động hai mắt chừng to dùng giọng khó tin mà thốt ra tôi đột phá vương tu chiết hoảng hốt bố bố nói gì vậy thật ra vương minh đức nói từng chữ rất rõ ràng mọi người ở đây đều nghe thấy vương tu chiết hỏi lại như vậy không phải vì anh ấy đức mà là nội dung của câu nói quá khó tin ba mươi năm trước trong đại hội giao lưu võ đạo Vì xích Big bất đồng quan điểm mà Vương Minh Đức đã có xung đột với Trình Bác Hiên, bị đối phương đánh một chiêu thất thương quyền trúng ngực, đến giờ, nội thương vẫn chưa thể khỏi hàn. Cũng vì thế, cảnh giới của ông ấy vẫn kẹt ở chỗ cũ, dù trải qua 3 năm mươi rồi mà không thể nào tăng lên, Vương Minh Đức đã từng cho rằng đời này mình sẽ không thể thăng cấp được nữa. Không ngờ hôm nay, ngay trên địa bàn của đối thủ không đội trời chung, ông ấy lại được một thanh niên xa lạ chữa khỏi, trời ơi! Giờ tôi chỉ còn cách Đại sư Võ Đạo một chút xíu, a Vương Minh Đức kích động đến mức rơi nước mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, khoảng một phút sau, ông ấy mới bình tĩnh lại từ trong sự kích động mừng rỡ, quý xuống đất nói, cảm ơn viên thuốc thần kỳ của người anh em, từ hôm nay, cậu sẽ là ân nhân của nhà họ Vương ở Tây Nam, Diệp Thành tất nhiên cũng biết ân nhân gì đó chỉ là nói nhảm, ông già này nói như vậy thật ra là để làm thân với anh, trong lúc vô hình. Mọi người đều cho rằng người này và nhà họ Vương là cùng một phe, muốn thử xem có thể độc chiếm linh đan này hay không. Nhưng Diệp Thành đâu chỉ là người mà một nhà họ Vương có thể kiểm soát. Anh thản nhiên đáp, đó chỉ là để mọi người xem thử hiệu quả của đan dược thôi. Nhưng tôi phải thanh minh trước, đừng mong dùng thuốc của tôi để đột phá, nó chỉ có thể trị nội thương của ông thôi. Nghe thấy lời này của Diệp Thành, nhưng võ sĩ khác thất vọng, hiển nhiên họ không thể dùng biện pháp này để thăng cấp rồi. Nhưng rất nhanh, họ lại hương phấn, cũng đúng, linh đan có thể giúp người ta tăng tu vi rất hiếm có, sao lại xuất hiện dễ dàng như vậy, nhưng đan dược này có thể trị hết nội, ngoại thương, tốc độ của nhanh như vậy, đó cũng là thứ bảo vệ tính mạng khó gặp, há có thể không mua, trong giây lát, mọi võ sĩ đều ảo lên, họ đều người không thiếu tiền, người sau báo giá còn cao hơn người trước, 100.000, 100.000 một viên. Nghèo mạt mà cũng đòi mua đan dược, người anh em, tôi ra giá năm trăm nghìn, một viên năm trăm nghìn, các người bình tĩnh đi, thứ này chỉ có thể trị thương, không thể tăng tu vi, cũng không dùng tốt như chúng ta nghĩ, ôi cha, chưa tôi chút chứ, tôi giá một triệu, thấy sạp của Diệp Thành nhanh chóng bị bao vây chật như nêm cối, Vương Minh Đức tiết núi thở dài, xem ra trò vặt của mình không lừa được ai, võ sĩ đều là người khôn khéo, đâu thể rút lui đơn giản như vậy. Ông ấy thở dài một hơi, biết hôm nay mình phải mất máu, hơn nữa còn phải mất nhiều nữa, đừng thấy dáng vẻ hai bố con họ như thư sinh mà lầm. Trên thực tế nhà họ vương ở Tây Nam cũng là kẻ lão luyện, học tu hành một môn ngoại công giống Kim Trung Cháo tên Thiết Bố Sam. Cũng vì vậy, nhà họ vương càng cần loại linh dực trị thương này hơn cả những võ sĩ nên ông lão này cắn răng một cái, chen vào đám đông, lạnh lùng nói, tôi ra 2 triệu, 2 triệu một viên, cậu có bao nhiêu? Tôi bao hết, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. lời này vừa được thốt ra, mọi người dùng ánh mắt không tốt nhìn sang, thanh niên kia chỉ bày hai chai đan được, trông cũng khoảng mấy chục viên, một mình ông ôm hết, người khác dùng gì, nhưng Vương Minh Đức có được vị trí như hôm nay tất nhiên da mặt cũng khá dày, không hề để ý tới ánh mắt của người khác, chỉ chăm chú nhìn vào Diệp Thành, anh bạn trẻ, tôi muốn hết số thuốc này, ông ấy nói như vậy xong. Ông lão sau lưng cũng lấy ra một cái dương lớn, mở ra xem thì bên trong đều là tiền mặt, tối thiểu cũng được 100 triệu, chương 120, chi lán tiên đào, hiển nhiên Vương Minh Đức định dùng tiền áp người, mấy võ sĩ chung quanh đều nổi giận mà họ lại không thể làm gì. Từ xưa, khi mua bán, người trả giá cao thì mau được, không đủ tiền thì nói gì cũng vô dụng, nếu là ở nơi khác, những người này còn có thể bắt tay nhau. Uy hiếp Diệp Thành để đan dược lại nhưng đây là địa bàn của nhà họ trình, nơi này có thể bàn luận võ thuật, có thể quyết chiến sinh tử nhưng tuyệt đối không được dùng vũ lực ép buộc người khác, nếu không người đó là kẻ thù của nhà họ trình. Mấy người ở đây có tư cách tiến vào, tu vi thế nào thì khỏi cần nghĩ, họ nào dám đắc tội nhà họ trình ngoạ hổ tàng long như mây kia, Vương Minh Đức cũng biết điều này nên mới dám làm thế, nhưng dù ông ấy đã tính toán kỹ lưỡng nhưng không ngờ được là Diệp Thành lại lắc đầu. Tôi không bán, ông già kia suýt nghẹn chết, ngạc nhiên hỏi, cái này, cái này, vương thu chết lại phản ứng nhanh hơn, vội tiến lên hỏi, anh cảm thấy giá không phù hợp à, chúng tôi thêm một triệu thì sao? Diệp Thành thản nhiên nói, tôi không cần tiền, ai muốn đan dược này có thể dùng thiên tài địa bảo, dược liệu quý hiếm hay đồ quý giá để đổi, anh vừa nói xong, mấy võ sĩ khác đều chấn động, thiên tài địa bảo. Dược liệu quý giá thì đâu phải ai cũng có, những võ sĩ đi khắp nơi, đến các di tích danh sơn thì mới có không ít mấy thứ kỳ quái đó. Vì vậy, trong vài tiếng tiếp theo, Diệp Thành như biến thành chỗ thu mua phế liệu, điều này khiến anh bực bội, nhưng tay không ngừng nhận, ấy mấy thứ đồng nát từ tay các võ sĩ, đúng vậy, là đồng nát. Mấy võ sĩ này không biết dám định nên du lịch khắp thế gian, phát hiện thứ gì, chỉ cần họ cảm thấy có giá trị thì đều mang về. Giờ chúng đều nằm trong tay Diệp Thành, trên thứ này có tia linh khí kỳ lạ nhưng vì đã quá lâu nên tan hết rồi, viên chân châu này, khá thú vị, tính cho anh mười viên tăng huyết hoàn, hình như ông đang chọc cười tôi à, đây chỉ là một viên đá nát thôi, ném tên này ra ngoài, dám dùng cóc để giả làm chu thiềm. sau một hồi gà bay chó nhảy, cuối cùng Diệp Thành cũng đổi được không ít đồ, đồng thời, hai chai tăng huyết hoàn đều bị bán sạch. Mấy võ sĩ nghe tiếng chạy tới thở dài, cảm thán mình vô duyên với bảo bối này rồi nhưng họ lại trừng to hai mắt. Họ thấy thanh niên kia mỉm cười, móc ra hai chai đan dược khác từ trong túi đặt lên thảm. Tất cả mọi người đều hít ngược, nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt tham lam, mà cái túi của Diệp Thành đã thành thứ mọi người khát khao. Sau khi loại bỏ nhiều rác rười, một đống đồ tốt lại lọt vào mắt anh. Đây là, chi lán tiên đào, Diệp Thành nhíu mày. Nhắm mắt cẩn thận cảm ứng xem vật màu đen cứng rắn trong tay có chứa đựng linh khí không nhưng mất cả buổi mới thất vọng thở dài, đây chỉ mà một hạt đào thôi, nghe thấy thế, võ sĩ đưa hạt đào không khỏi thất vọng, cúi đầu xuống nhưng Diệp Thành lại bảo, tuy vậy, nó có chút tác dụng với tôi, cho anh một viên tăng huyết hoàn, nghe được tin vui, người kia kích động, sau đó lại thấy Diệp Thành ném hai viên tăng huyết hoàn cho mình, hai viên này coi như tiền công. Viên anh nói nguồn gốc của thứ này cho tôi biết, người kia mừng rỡ, vội nói hết tất cả những gì mình biết. Vật này được anh ta tìm được trong một nơi cực kỳ nguy hiểm của miêu cương. Lúc ấy, anh ta ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, đi theo mùi hương, anh ta phát hiện một thung lũng. Nhưng lối vào thung lũng lại được một đám con khỉ kỳ quái khổng lồ bảo vệ, với năng lực của anh thì đúng là không đánh lại, thứ đồ màu đen này bị đám con khỉ khổng lồ phóng ra như ám khí. Chúng người anh ta nên anh ta mới mang về, nói xong, anh ta còn vén quần áo lên, để lộ ra vết sẹo nhưng mấy võ sĩ chung quanh vẫn cười ha ha, coi tất cả như chuyện cười, bọn họ tu hành võ đạo mấy chục năm, sự tự tin hơn xa hơn người thường, sao có thể bại bởi mấy con khỉ chứ, nhưng Diệp Thành biết đây là thật, chi lan tiên đào có mùi hương, thơm ngào ngạt, có thể lan ra cả ngàn dặm, nhưng mà cây có thể thu hút một đám hầu yêu. Thú thì tu hành trăm năm sẽ thành yêu. Có điều anh không biết hầu yêu này có mấy trăm năm đạo hành, mà bên trong thân chi lan tiên đảo có chứa linh khí vô tận. Dù hạt đảo cũng như vậy nhưng nó lại bị mấy con hầu yêu ra làm ám khí. Đây cũng là chuyện bình thường. Trên thực tế, nếu hạt đảo này do Diệp Thành đánh ra, uy lực chắc chắn sẽ không thua viên đạn súng bắn tỉa. Sau khi trúng mục tiêu, anh còn có thể dùng thần niệm điều khiển. Kích nổ mạnh, vô cùng đáng sợ. Sau khi hỏi thăm tỉ mỉ về thung lũng kia, Diệp Thành gật đầu, coi như đây là một mục tiêu sẽ đi trong tương lai, rồi anh mới thả võ sĩ kia đi, những người khác đang lười nhác, sơ thấy một thứ vứt đi cũng có thể đổi tăng huyết hoàn thì lập tức hương phấn vọt lên. Tiếc là dường như vận may của Diệp Thành đã sai hết, sau một ngày, anh chỉ đổi được một vài thứ vô bổ mà thôi, còn thiên tài địa bảo thật sự thì chưa có món nào, đối với việc này, Diệp Thành không suốt ruột. Hôm nay những người bị thu hút đều không nổi trội, đợi những võ đạo thế gia kia nghe tiếng, cá lớn mới thật sự cắn cầu, vì vậy anh thu sạp, ngây ngang rời đi dưới ánh mắt khát vọng, khát khao hoặc không tốt của mấy võ sĩ. Hôm nay Tào Hình Toàn bị Lam Thải Nhi kéo đi gặp trưởng lão nhà họ trình, cảm ơn đối phương đã cho phép mình tiến vào, lúc trở về thì miệng nhỏ bĩu ra, mặt mũi lộ vẻ ấm ức, trông có vẻ cô ấy đã bị bắt nạt không ít, Tuy tùng. Mấy ông lão họ trình kia quá đáng thật, kẻ nào cũng làm giá, chẳng thèm nhìn ta cái nào, cô nhóc vừa vào là đã bổ nhào vào lòng Diệp Thành, miệng huyên thuyên cằn nhằn, Diệp Thành cười khẽ rồi sờ hai cái lên đuôi ngựa của cô ấy, đừng giận, hai ngày nữa tôi sẽ trả thù cho cô, bắt họ quỳ xuống hát bài chinh phục, Tào Hinh toàn bật cười, sự ấm ức trên mặt biến thành tia vui sướng, ôm lấy Diệp Thành nhõng nhẽo, tốt tốt, tôi muốn nghe mỗi người hát một lần. Sau đó cùng nhau hát một lần, được, cô muốn bắt họ hát thế nào thì sẽ hát như vậy, Diệp Thành nhún vai, hào phóng nói, được, đến lúc đó để cô chỉ huy giàn hợp sướng, ai hát lệch nhịp thì ăn đòn, thấy cô chủ bị chọc cười vui vẻ, mặt Lam Thải Nhi lạnh tanh, mở miệng nói móc, chỉ bằng công phu mèo cào của anh à, tư cách gặp trưởng lão nhà họ trình còn chẳng có mà dám nói năng lung tung sao, Diệp Thành liếc đối phương một cái, cũng lười trả lời. Tiết Bách Hợp thấy người mình thích bị nói móc thì đứng ra phản bác. Tôi nhớ đây là phòng của Diệp Thành. Người nào đó chẳng thân quen gì với chúng tôi mà sao lại mặt dày vào đây thế?